mỗi nhiều tuyết lập tức căng thẳng nói bừa gần đây ta chỉ thiếu luyện tập lại ăn no ngủ kỹ à mà lâu rồi chàng không đi thăm gấu đại gấu nhị chúng sắp lớn bằng tiểu hoa rồi lãnh thiên minh sửng sốt từ lần cưỡi tuyết sơn hồ khiến mấy đứa trẻ sợ hãi hắn liền cho chúng vào hậu hoa viên vương phủ gần đây ngày một bận rộn không có thời gian thăm chúng chỉ có mỗi nhiều tuyết rảnh rỗi ngày nào cũng đến thăm lãnh thiên minh cười cười đi Hai ta đi xem bọn chúng. Hai người nắm tay nhau tới hậu hoa viên, vừa nhìn thấy hắn, hai chú Hồ lập tức vui vẻ lạ thường, nhấc chân chạy tới. "Ai, ai, các người chú ý chút, giờ không như hồi bé, không cẩn thận đè chết ta đó." Mộ Nhược Tuyết cũng bật cười nói, "Ai bảo cha ngày ngày nhốt chúng trong hậu hoa viên, bọn chúng là tuyết xuân hồ trăm năm mới gặp, sao có thể nhốt vậy chứ?" Lãnh Thiên Minh nói ta cũng không muốn vậy mà, nhưng bọn chúng lớn như vậy thả ra ngoài sẽ dọa chết người. Mộ Nhiêu Tuyết nghĩ một lát rồi nói, hay là cho chúng tham gia quân đội, giúp mọi người dọn dẹp đạo tặc." Lãnh Thiên Minh nhìn Mộ Nhiêu Tuyết bằng ánh mắt kinh ngạc, hắn nói, nàng muốn để cho Tuyết Sơn Hổ tòng quân ư? Đúng vậy, sao Tuyết Sơn Hổ không thể tòng quân được chứ? Nó còn trung thành hơn so với con người. Mộ Nhiêu Tuyết nói, Lãnh Thiên Minh cười đáp tình già thì đây cũng là một cách hôm nào đó ta sẽ dẫn chúng đi bao doanh. ha <cười> ha ha buổi tối sau khi lãnh thiên mình tiểu lan và Mộ nhiều tuyết dùng cơm xong bỗng nhiên tiểu lan nhìn Mộ nhiều tuyết và nói tỷ tỷ hình như tỷ mập lên đấy tỷ có định nói cho lãnh ta ca không Mộ nhiều tuyết cả giận nói còn nhóc chết tiệt kia mụ định đem ta ra làm trò cười à lãnh thiên mình tỏ vẻ khó hiểu nhìn hai người Hắn hỏi, có phải hai nàng có chuyện gì gạt ta không? Mộ nhiều tuyết đỏ mặt nói, nào có, tiểu làn thì lén cười trộm. Lãnh thiền minh ôm lấy tiểu làn, đưa tay cuốn lét nàng. Có nói cho ta biết không hả? Ha ha ha, ta nói, ta nói, tìm tìm mang thai. Tiểu làn vừa cười vừa nói. Lãnh thiền minh ngẩn người. Mang thai ư? Ta sắp được làm cha à? Thật ư? lãnh thiên minh mừng rỡ nhìn mộ nhiều tuyết mộ nhiều tuyết khẽ gật đầu cười à thật tốt quá ta sắp được làm cha rồi lãnh thiên minh phấn khích gieo hò tại một ngôi làng nằm bên ngoài thành uy hải trình khai sơn cùng hải nương nhìn thi thể nằm đầy đất hải nương mắng đây đã là lần thứ ba trong tháng này rồi bọn nguyên sĩ nhất làng đúng là đủ xúc sinh mỗi lần tấn công hắn ta đều cướp đoạt sạch sẽ rồi bỏ đi Thế nhưng đường bờ biển quá dài Chúng ta không cách nào phòng thủ hết được Trình Khai Sơn cũng rất tức giận Lũ giặc oán đáng chết Chúng đã nhiều lần ra tay giết hại dân chúng Không thể để như vậy được nữa Ngày mai ta sẽ quay về Phủ Thành Châu Để báo cáo việc này cho Thất Hoàng Tử Xin ý kiến ngài ấy Mấy ngày này Tâm trạng của lãnh thiền mình rất tốt Không chỉ vì hắn đã thống nhất được vùng Sơn Đông Mà quan trọng hơn Chính là hắn sắp được làm cha Hôm nay lãnh thiên minh lại đến xưởng công bình, lão giáp mời mấy chiến hạm của ta đã được cải tạo xong chưa? Lãnh thiên minh hỏi. Giáp tử thất cười đáp: "Xin ngài yên tâm, chúng được neo ở bến tàu Bắc Hải thuộc duy huyện. Theo yêu cầu của ngài, mỗi chiến hạm có thể chở được hơn hai mươi khẩu pháo. Cổ bách vạn đã làm theo những gì ngài căn dặn. Ngài không biết mấy chiếc tàu buôn này to thế nào đâu, ít nhất có thể cân được mười chiếc tàu đánh cá bình thường đấy." Không gian đủ để chứa năm sáu người. Lãnh Thiên Minh vui vẻ nói: Tốt, mới trước chiến hạm này sẽ là bước đầu tiên để Hắc Kỳ quân ta tiến ra biển. Ngươi phải giúp ta cải tiến chúng sao cho mạnh hơn cả tàu chiến bọc thép của Đại Lương mới được. Một ngày nào đó ta sẽ lá chúng ra khơi. Ha ha ha. Ba ngày sau, Trình Khai Sơn đã về đến phủ Thành Châu. Hắn ta đi thẳng một mạch đến phương phủ của lãnh Thiên Minh lúc này lãnh thiên minh đang giảng bài cho mộ nhiều tuyết và tiểu lan dưỡng thai là một môn học đòi hỏi trình độ cao các nàng phải thật chú tâm mới được ví dụ như lúc ăn cơm đi đứng gian luyện tất cả các phương diện đều được yêu cầu rất nghiêm ngặt hai cô gái cũng nghe một cách say sưa hớn hở thất hoàng tử thất hoàng tử một âm thanh từ bên ngoài vọng đến ai đó lương tiếng như vậy làm gì hả lãnh thiên minh bước ra ngoài xem gời nói: "Ồ, không phải tư lệnh hải quân của chúng ta đó sao? Sao huynh lại rảnh rỗi chạy đến thăm ta thế?" Trình Khai Sơn nghiêm túc nói: "Ta có việc báo cáo, muốn xin ý kiến ngài." Nhìn thấy thái độ của hắn ta, Lãnh Thiên Minh biết chắc là đã có chuyện lớn xảy ra, hắn thôi cười và nói: "Đến phòng ta rồi nói." Trình Khai Sơn kể lại mọi chuyện cho Lãnh Thiên Minh, nghe xong, Lãnh Thiên Minh giận đến mức ném văng tách trà ngay tại chỗ lỗ giặc áo chết tiệt Lần trước để bọn chúng chạy thoát Ta còn chưa tìm đến chúng Vậy mà chúng lại dám tới Người biết bọn chúng có bao nhiêu người hay không? Lãnh thiên minh hỏi Trình Khai sơ nói Theo như lời của Hải Nương Tên Bổn Nguyên kia là một trong những hải tặc nổi danh trên biển Thù hạ của hắn ta có ít nhất năm vạn tên Cùng 400 chiến thuyền Không chỉ riêng vùng Đông Hải của chúng ta Vùng Duyên Hải thuộc lãnh thổ Đại Lương Cũng đã bị hắn ta xâm phạm rất nhiều lần Tuy nhiên, mấy lần gần đây, có thể thấy rõ mục đích của tên này là trả thù chúng ta. Những nơi hắn ta đi qua, bất kể là già trẻ nam nữ, không một ai còn sống. Hiện tại, tình hình hải quân của chúng ta như thế nào? Lãnh Thiên Minh hỏi. Ta hiện có 150 chiếc thuyền. Sau khi sàng lọc người của bang châu Nam lúc trước, chỉ để lại những thanh niên cường tráng, khỏe mạnh, cộng thêm người của Hắc Kỳ Quân thì vừa đúng 2 vạn người. Trình Khai Sơn nói chúng ta có thể trực tiếp tấn công cứ điểm của hắn ta được không lãnh thiền minh hỏi trên biển không thể so với đất lên được hơn nữa hải tặc quanh năm sống trên biển sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ đừng nói là chúng ta có ít người hơn dù có nhiều người cũng chưa chắc thắng được chúng trình khai sơn đáp thế nhưng nếu không thể diệt sạch hang ủ của đám giặc òa này thì nước xa mãi mãi không cứu được lửa gần một ngày nào đó ông đấy sẽ diệt toàn tộc của chúng Lãnh thiên minh hung hăng nói Tuy chỉnh khai sớn không biết Vì sao lãnh thiên minh lại căm hận giặc Oa như vậy Nhưng nếu có thể tiêu diệt chúng Trong một lần hành động Thì chẳng còn gì tốt hơn Lão trình Thu dọn đi, ta và Huỳnh đến Bắc Hải Lãnh thiên minh tiếp tục nói Bến tàu Bắc Hải nằm ở Duy Huyện Nơi đây là vùng biển nội địa Tiếp giáp với Thái Bình Dương Lúc vừa mới đến Duy Huyện Lãnh thiên minh đã sắp xếp người Xây dựng bến tàu tại đây hôm nay mười chiếc chiến hạm khổng lồ của hắn cũng được neo ở chỗ này khi lãnh thiên minh và Trình khai sơn đến nơi đứng từ xa nhìn lại cả hai kinh ngạc không thôi thất hoàng tử hình như mấy chiếc thuyền này hơi lớn thì phải Trình khai sơn hỏi đáng tiếc bây giờ chúng ta vẫn chưa chế ra nhiều được bằng không ta đã sớm đóng mấy trăm chiếc sau đó đi diệt nước tịch lâu rồi lãnh thiên minh nói Trình Khai Sơn to vẻ nghi hoặc Nước tỉnh là nơi nào? Sau này Huỳnh sẽ biết Lạnh Thiên Minh đáp Thất Hoàng Tử Chế tạo không được thì chúng ta có thể đi mua Trình Khai Sơn hào hứng nói Huỳnh tưởng Thứ này là khoai lang à? Huỳnh có biết chúng ta đã bỏ ra bao nhiêu vàng Để đóng 10 chiếc tàu này không? Hơn nữa còn phải huy động toàn bộ xưởng đóng tàu ở Đại Lương Làm ngày làm đêm mới tạo ra được 10 con tàu như vậy đấy Lãnh Thiên Minh mắng, khi hai người leo lên chiến hạm, đứng trên boong thuyền cao cao, trong lòng Lãnh Thiên Minh không khỏi trào dâng cảm giác hăng hái. "Biển cả, một ngày nào đó ta sẽ chinh phục ngươi." Thất Hoàng tử, chiến hạm này quả thật khiến thần được mở rộng tầm mắt, không chỉ được trang bị 20 khẩu pháo phòng thủ mà không gian còn cực kỳ rộng rãi, thuyền đánh cá bình thường cũng lắm chỉ có thể trang bị tối đa 6 khẩu pháo mà thôi. Trương Khai Sơn hét to, Với 10 chiếc chiến hạm này, Huynh có dám đi tiêu diệt hải tặc không? Lãnh thiên minh hỏi. Trình khai sơn suy nghĩ một lúc rồi nói. Vậy thì cần phải tuyển thêm một lượng lớn tân binh và yêu cầu bọn họ giỏi về bắn pháo. hơn nữa, còn phải cho ta một lượng lớn tàu tiếp tế. Lãnh thiên minh cười nói. Chính xác, lúc này mới có dáng vẻ của một tư lệnh hải quân đấy. Huynh có thể lựa chọn binh sĩ trong số tất cả quân đội của Hắc Kỳ quân theo ý mình lên kế hoạch huấn luyện cho bọn họ càng sớm càng tốt. Đồng thời, có thể nhờ hải nương hỗ trợ trưng dụng thuyền đánh cá của dân để vận chuyển vật tư. thà là không đánh, nếu đã đánh thì phải đánh cho ra ngô ra khoai. Trình Khai Sơ nhìn Lãnh Thiên Minh, chắp tay nói, "Lão Trình cam đoàn sẽ không khiến Thất hoàng tử thất vọng." Chẳng mấy chốc, những binh sĩ có kỹ năng bơi lội đều phải tham gia sàng lọc, cuối cùng một vạn binh sĩ được chọn ra để gia nhập hải quân. Tất cả nghe rõ, thời gian mưa lội không được thấp hơn một canh giờ, nhất định phải kiên trì. Chỉnh khai sơn hô to với những binh sĩ đang ngâm mình trong nước biển. Trình Quân, ngâm nước suốt một ngày khiến ra chúng ta rộp cả lên rồi. Một binh sĩ hồ. Người thì biết cái gì, bây giờ ráng chịu khổ một chút, đến lúc ra chiến trường mới có thể giữ được mạng. Nếu không, một khi chiến hạm bị hủy, rơi xuống biển, chắc chắn phải chết, chỉ có kiên trì chờ thuyền cứu viện đến." thì mới có cơ hội sống. Trình Khai Sơn nói. Trình Tướng Quân, ngài nói xem, sao chúng ta phải chạy ra biển đánh với bọn họ, đợi bọn họ lên bờ rồi đánh không được à? Một tên lính khác hỏi. Mẹ kiếp, nghe hỏi là biết, ngươi không phải dân Đông Hải rồi. Từ xưa đến nay, giặc oa đã không ít lần xâm phạm chúng ta, biết bao nhiêu ngôi làng bị chúng tàn sát một cách thê thảm. Đường bờ biển dài như vậy, làm sao chúng ta biết được chúng sẽ đổ bộ từ đâu? Cho nên muốn bảo vệ ngư dân Đông Hải tránh khỏi sự xâm phạm của giặc hoa, chúng ta nhất định phải chiến thắng chúng trên biển. Trình Khai Sơn Hô To Trên biển, đảo Thỏ Con Kính thưa ngài bồn nguyên, tướng quân Thổ Trần Danh Phá lại gửi thư đến, muốn mời ngài cùng tấn công Cao Ly. Hắn ta nói rằng, sau khi chuyện này thành công, chúng ta có thể chia một nửa lãnh thổ Cao Ly. Một tên cướp biển nói Lời của tên cáo giả Thổ Trần Danh Phá đó khó mà tin được. Tuy nhiên, hiện tại Đông Hải đã bị hắc kỳ quân tiếp quản, muốn cướp, e là càng lúc càng khó. Nếu có thể chiếm được Cao Lì, đối với chúng ta, đó cũng là một chuyện tốt. Người hãy hồi âm cho Thổ Trần, nói rằng ta chấp nhận lời mời của hắn. Một nguyên sĩ Nhất Lan trả lời. Tại bến tàu Uy Hai Vệ, 10 chiếc chiến hạm đã được cải tạo từ từ tiến vào cảng. Khi nhìn thấy 10 chiến hạm khổng lồ này, Hải Nương cùng các vị cao tuổi của bang Triều Nam, phấn khích đe nỗi dưới nước mắt. mười chiếc tàu toàn thân đen xỉ, trên thân được khắc biểu tượng hình ba chiếc lá hợp thành vòng tròn. Đây cũng là biểu tượng của bang Triều Nam lúc trước. Hiện tại nó chính thức trở thành biểu tượng của Hải quân Hắc Kỳ. Trình Khai Sơn bước xuống chiến hạm, nhìn mọi người và nói. Thất Hoàng tử dùng toàn bộ tài sản của Hắc Kỳ quân để mua thêm mười chiếc chiến hạm khổng lồ này cho đội Hải quân chúng ta. Kích thước của chúng không hề thua kém so với tàu chiến bọc thép của Đại Lương. Ngài ấy hy vọng chúng ta có thể tiêu diệt hải tặc vì dân chúng Đông Hải xây dựng một Đông Hải hòa bình. Hải nương đỏ mắt hỏi. Biểu tượng của mấy chiếc tàu này là sao? Trình Khai Sơn cười đáp. Đây là ý của Thất Hoàng Tử. Ngài ấy nói, ba chiếc lá này không chỉ đại biểu cho Hải nương mà còn đại biểu cho toàn bộ Đông Hải. Chỉ khi tất cả mọi người đều nhớ kỹ giặc hòa đã nhiều lần xâm phạm chúng ta, thì chúng ta mới có thể khắc sâu trong tâm khảm một điều, không phải dân ta át có lòng riêng. Hải nương gật đầu nói, xin trình tướng quân hãy bố trí kế hoạch sắp tới, chúng ta sẽ dốc lòng phối hợp. Trình khai sơ nhìn mọi người rồi chắp tay nói, tiếp theo đây, việc duy nhất mọi người cần làm là luyện tập bắn pháo. Thất hoàng tử nói rằng, sau này chiến tranh trên biển sẽ không còn cận chiến nữa, mà là thời đại của đạn pháo. Muốn đánh tan quân địch thì nhất định phải dùng hòa lực để áp chế. Cho nên, lần này ta đã dẫn theo một vạn binh lính tinh nhuệ của Hắc Kỳ quân để bọn họ mau chóng hòa nhập với tất cả các tàu chiến. Bắt đầu từ hôm nay, toàn bộ đều phải ra biển luyện tập nã pháo. Chẳng mấy chốc, 150 chiếc tàu chiến loạn nhỏ đã tiến ra biển dưới sự dẫn dắt của 10 chiến hạm khổng lồ. Điều chỉnh họng pháo, nhanh lên, chuẩn bị, châm lửa, má nó, lại bắn lệch trên một chiếc chiến hạm có treo một lá cờ hắc kỳ quân cực lớn phía trước trình khai sơn và hải nương đứng sánh vai bề nhau cùng xem các chiến hạm huấn luyện trình đại ca theo hình thì chúng ta có thể đánh thắng được giặc oa không hải nương hỏi tất nhiên là được tuy rằng bây giờ chúng ta vẫn còn yếu kém nhưng ta tin tưởng thất hoàng tử một ngày nào đó chúng ta chắc chắn sẽ tiêu diệt toàn bộ hai tặc trình khai sơn nói hải nương thờ dài Chỉ sợ dệt được tên bồn nguyên kia, sẽ lại có tên khác phùng lên. Mấy trăm năm này, hải tặc Đông Hải cứ xuất hiện không ngớt, thật không biết đến khi nào mới có thể chấm dứt. Trình Khai Sơn an ủi Mội yên tâm đi, chỉ cần hải quân của chúng ta mạnh lên, sau này sẽ không còn ai dám đến ức hiếp chúng ta nữa. Cao ly là một đất nước nhỏ bé, nằm ở khu vực hẻo lánh, bốn bề giáp biển. Suốt bao nhiêu năm qua, giặc oa đã nhiều lần xâm phạm khiến quốc gia này đã nghèo lại càng nghèo thêm. Lúc này, ở tỉnh Giang Nguyên phía Đông Cao Ly có gần 500 chiến hạm từ từ tiến đến, còn ở phía Tây tại các vùng lân cận kinh đô cũng có 300 chiến hạm đang đến gần. Trên vùng biển này, hai tổ chức hải tặc lớn nhất đang mưu đổi chia cắt lãnh thổ Cao Ly làm hai phần. Thổ chân tướng quân, đổ bộ lên tỉnh Giang Nguyên, chỉ cần đi thêm mấy trăm dặm là chúng ta có thể hội hợp với quân của Bồn Nguyên rồi đồng thời cũng có thể cắt đứt hoàn toàn thông tin liên lạc của vương thất cao ly với phía nam một binh sĩ đứng trên bong thuyền phân tích cho thổ trần tốt lắm một khi chiếm được cao ly chúng ta có thể đặt cứ điểm tại đây sau đó tấn công vào trung nguyên một ngày nào đó toàn bộ lãnh thổ trung nguyên sẽ thuộc về nước phù tàng ta đám người trung nguyên kia không xứng chiếm hữu ruộng đất phỉ nhiều như thế thổ trần danh phá nói thế nhưng thổ trần tướng quân Tên Bồn Nguyên kia rất tham lam, chúng ta phải cẩn thận đề phòng hắn mới được. Ha ha ha, Bồn Nguyên, cùng lắm chỉ là tên hải tặc do kỹ nữ sinh ra mà thôi, vốn không đủ sức uy hiếp. Sở dĩ, lần này Đức Xuyên Tướng Quân muốn ta mời hắn, mục đích chính là mượn dao giết người. Hiện tại, gia tộc Đức Xuyên sắp thống nhất phủ tàng. Đến lúc đó, có sự ủng hộ của Đức Xuyên Tướng Quân, biển cả sẽ là thiên hạ của chúng ta. Thổ Trần Danh Phá cười khoái trá, Bờ biển tỉnh Giang Nguyên, mấy đứa trẻ đang chơi đùa. Tỷ tỷ, mau nhìn kìa, đó là gì? Ôi, thật nhiều thuyền lớn. Á! cô bé kia còn chưa kịp nói hết câu, thì hàng trăm mũi tên đã lao đến. Bọn họ nhỏ không hề phòng bị, cứ thế bị bắn chết trên bờ biển. Giết hết tất cả đàn ông, gom đàn bà lại một chỗ để anh em ta chơi cho thoả thích. Ha ha ha! tên hải tặc dẫn đầu vừa hét to vừa xông lên mấy vạn hải tặc bắt đầu một cuộc thảm sát kinh hoàng Quy hải vệ hải nương đã xác định được vị trí của đảo thỏ con chưa trình khai sơn hỏi sau khi thẩm vấn mấy tên hải tặc của bang hải đảo đã có thể xác định đại khái hải nương trả lời được lệnh cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng cố gắng tiêu diệt đám hải tặc kia trong một lần hành động trình khai sơn nghiêm túc nói cuối cùng hải quân hắc kỳ quân cũng xuất phát biển cả vốn là thế giới bao la rộng lớn không có dối hạn nếu không phải dần đi biển lâu năm e là khó mà phân biệt được phương hướng sau một tuần rong ruổi rốt cuộc hắc kỳ quân cũng tiếp cận vùng biển ngoài khơi đào thò con Trinh đại ca theo như dự đoán của chúng ta đi thêm mười hải lý nữa là có thể nhìn thấy được đào thò con hải nương nói tốt lệnh cho hạm đội tạm thời dừng lại nghỉ ngơi tại chỗ, nhân lúc trời tối, phái thuyền nhỏ đi trình sát một phen. Trình Khai Sơn ra lệnh, và chiếc thuyền nhỏ có sức chứa hai người từ từ tiến về phía trước, sau nửa canh giờ, cuối cùng bọn họ cũng phát hiện hòn đảo ở đằng xa. Mật thám đã quay lại, Hải Nương nói, Trình Khai Sơn nhìn mật thám vừa quay lại, hỏi: Tình hình trên đảo như thế nào? khởi bẩm Trình đại nhân, hòn đảo này vô cùng rộng lớn, thoạt nhìn có mấy vạn người trú đóng trên bến cảng nhưng có một điều kỳ quái là chúng ta không phát hiện chiến thuyền của đảo chưa có giải rác mấy chiếc thuyền vừa cập bến mật tham nói không có chiến thuyền triển khai sơn nghi hoặc hỏi hải nương nói xem ra bọn chúng lại đi cướp óc nữa rồi lũ xúc sinh này giết người cướp của khắp nơi vô cùng độc ác chúng ta đây làm gì bây giờ đánh hay không đánh triển khai sơn suy nghĩ trong chốc lát rồi nói đánh cũng đã đến rồi sao lại không đánh nếu chiến thuyền của hải tặc không có ở đó vậy thì chúng ta sẽ hủy diệt hang ổ của chúng xử lý toàn bộ giặc quà còn sót lại trên đảo khi đám giặc quà trực đêm trên đảo nhìn thấy một lượng lớn chiến thuyền tiếp cận bọn họ đều sững sờ có phải chiến hạm của chúng ta trở về không sao nhìn lạ quá vậy ầm ầm ầm ngay khi hắn ta còn đang do dự bỗng nhiên hàng trăm quả cầu lửa lao đến Trình Khai Sơn ra lệnh cho tất cả các chiến hạm tự do công kích. Mục đích duy nhất chính là bắn nan hòn đảo này, hàng trăm khẩu pháo lập tức bao vây hang ổ hải tặc, một lượng lớn hải tặc bị nổ chết khi còn đang say ngủ. Đợi đến khi đám hải tặc kịp phản ứng, tiếng gào thét vang lên khắp nơi, thế nhưng bọn họ lại không thể làm gì được những chiến thuyền ở đằng xa kia. Trái lại, chỗ nào càng la to thì càng bị bắn nhiều hơn. Chẳng mấy chốc đám hải tặc còn sống liều mạng bỏ chạy vào sâu trong đảo sau mấy đợt ngã pháo nhìn thấy hải tặc chạy trốn tứ phía trình khai sơn hô to chuẩn lệnh cho tất cả thuyền ngưng bắn lên đảo truy kích sau đó hắn ta nói với hải nương hải nương muội ở lại chiến hạm phụ trách dò xét toàn bộ đảo không cho phép bất kỳ một tên hải tặc nào trốn thoát hải nương gật đầu nói trình đại ca huynh cũng chú ý an toàn nhé Trình Khai Sơn dẫn theo binh sĩ Hắc Kỳ quân xông lên đảo, có rất nhiều hải tặc bị bắn chết, xác nằm la liệt trên bãi biển, trong đó cũng có khá nhiều phụ nữ, chắc hẳn là dân chúng vô tội bị bọn cướp bắt về. Trình Khai Sơn ca giận nói: "Toàn lực đuổi giết cho ta, nhất định phải tiêu diệt sạch đám súc sinh này." Phe hải tặc đã sớm tan rã, bọn chúng hoảng hốt bỏ chạy, ngay cả vũ khí cũng không kịp cầm, thì sao có thể là đối thủ của binh sĩ Hắc Kỳ quân được chứ? trận chiến này kéo dài đến tận hừng đông cuối cùng đám hải tặc cũng bị xử lý sạch sẽ triển khai sớn đã tìm được một lượng vàng bạc châu báu kha lớn trong hang ổ của hải tặc xem như thu hoạch bất ngờ trong lúc bọn họ đang thu dọn chiến trường đột nhiên nghe thấy tiếng thét chói tai của một cô gái ạ là ai các binh sĩ hắc kỳ quân đều tỏ vẻ cảnh giác người cũng là người trung nguyên ư giọng một cô gái vang lên Binh sĩ Hắc Kỳ Quân men theo âm thanh tìm kiếm Cuối cùng bọn họ phát hiện Giọng nói kia phát ra từ địa Lào Đúng Chúng ta là binh sĩ Hắc Kỳ Quân Một binh sĩ đáp Vậy ngươi có thể thả chúng ta ra ngoài được không? Chúng ta đều là dân chúng vô tội Bị bắt đến đây Cô gái kia khóc nức lên Kế đó bọn họ nghe thấy tiếng khóc Của rất nhiều cô gái vang lên Chuyện gì? Trình Khai Sơn đi đến Trình Tương Quân Là những cô gái bị đám hải tặc bắt Binh sĩ đáp Trình khai sơ nói Còn không mau cứu người Khi hơn chục cánh cửa địa lào được mở Từng cô gái lần lượt bò ra Khiến mắt những người binh sĩ hải quân xung quanh đỏ hoe Các cô gái trẻ đều có vết thương Vết sẹo trên người Quần áo rách tả tơi, Thậm chí có người bụng rất to, Nhưng cũng chi chít vết sẹo Điều tồi tệ hơn nữa là nhiều cô gái đã mất khả năng đi lại Và còn rất nhiều người bỏ mạng trong địa lào Không bao giờ nhìn thấy mặt trời nữa mấy trăm cô gái chạy ra ngoài, quỳ xuống, đầu trước hắc kỳ quân. quân, chúng ta là dân thường bị hải tặc bắt đến đây nhiều năm. Có người ở đại lương, có người ở Đồng hải, có cả người ở cao cầu xin các người đưa chúng ta đi. đúng thế, xin hãy đưa bọn ta đi. nơi này chính là địa ngục. trong mắt các cô gái tràn ngập khiếp sợ và hoang mang, triển khai sơn đòi nhòe mắt. trước đây nỗi căm hận của hắn ta với hải tặc. Chỉ đơn giản là trả thù Nhưng khi tận mắt chứng kiến Bao nhiêu cô gái vô tội Bị hải tặc ô nhục Lừa giận trong lòng càng thêm bùng cháy triển Khai Sơn nói Mọi người yên tâm Hắc kỳ quân nhất định sẽ bảo vệ Đưa mọi người trở về nhà Sau này sẽ không có hải tặc ức hiếp mọi người nữa Sau khi giải cứu các cô gái triển Khai Sơn đã sắp xếp một chiếc thuyền lớn Đưa bọn họ về uy hai vệ an cơ Sau một đêm chiến đấu đẫm máu hải quân hắc kỳ quân được triệu lệnh tập trung triển khai sơn nhìn những binh sĩ trẻ tuổi trước mặt hét lớn các người đã nhìn thấy những cô gái hồi nại chưa tại sao thất hoàng tử muốn chúng ta lừa mạng giải luyện tại sao thất hoàng tử táng ra bại sản cũng phải thành lập hải quân tại sao hả đám đông trầm mặc không lên tiếng đa số những tân binh vừa gia nhập đều là vì cảm thấy hiếu kỳ và thú vị triển khai sơn tiếp tục gần trăm năm nay hải tặc lộng hành cướp bóc khắp nơi vô số thôn trang bị phá bách tính bị giết hại không phải vì chưa có hải quân ư không phải đám giặc oa cậy có thuyền và đại bác mới dám rượu võ sương oai trên lãnh thổ trung nguyên ư thất hoàng tử từng nói dù là bách tính đại lương hay đông hải chúng ta đều cùng cội nguồn nhưng giặc oa thì không đó là đám dị tộc khốn kiếp vì vậy không cần biết hải quân đại lương thế nào hải quân hắc kỷ quân nhất định phải trở nên lớn mạnh không vì gì khác chính là đẻ vợ con chúng ta không phải chịu số mệnh như những cô gái kia các ngươi hiểu chưa đã rõ đã rõ tất cả binh sĩ hét lên khi trình khai sơn quay lại thuyền chủ hải nương cho tiến tới trình đại ca huynh đừng quá tức giận những năm qua hải tặc làm không ít chuyện như vậy chẳng qua huynh mới thấy lần đầu mà thôi trình khai sơn nhìn hải nương bất ngờ bật khóc ai ta chỉ cảm thấy mình thật vô dụng Không có khả năng bảo vệ bọn họ Nếu chúng ta cố gắng thêm chút nữa Mạnh mẽ thêm chút nữa Nói không chừng có thể sớm cứu bọn họ Khải nương nhìn người đàn ông uy vũ trước mặt Đổi nhiên rơi lệ Trong lòng trợt hiểu Trình Khai Sơn thường ngày nói cười vui vẻ Nhưng nội tâm lại cực kỳ dịu dàng Nàng ta đưa tay gạt nước mắt cho Trình Khai Sơn Nói Nếu Huynh thật sự nghĩ thế Vậy Huynh phải trở nên mạnh mẽ hơn Dẫn dắt chúng ta sớm ngày tiêu diệt bọn giặc qua, dẹp sạch hoàn toàn đám hải tặc. Trình Khai Sơn nắm chặt tay hải nương, gật đầu, nói. Chúng ta nhất định có thể. Nước Cao ly liên quân hải tặc của bổn nguyên sĩ nhất làng và thổ chân danh phá, chỉ mất mấy ngày để tập hợp. bổn nguyên các hạ, từ hướng này, chúng ta có thể trực tiếp đánh vào thành Tân La ở kinh đô Cao ly Bắt tên Hoàng đế Tân La phải quỳ xuống, dâng nữ nhân của hắn ta lên. Ha ha ha! thổ chân danh phá cười lớn lần này còn phải cảm tạ thổ chân tướng quân đợi chiếm được tân la ta hy vọng tướng quân giữ đúng lời hứa chia cho chúng ta vùng đất phía nam tỉnh giang nguyên thổ chân danh phá cười đáp đương nhiên rồi chẳng bao lâu sau gần năm mươi vạn liên quân hải tặc đã đổ bộ từ trung nguyên vào cao ly trực tiếp xông đến thủ đô thành tân la lúc này quân thủ thành không tới hai vạn người hơn nữa quân cao ly trước giờ luôn bị chèn ép hoàn toàn không có sức chiến đấu dưới sự tấn công điên loạn của kẻ địch chưa chống đỡ không đến hai ngày đa số binh sĩ cao ly đã bỏ thành chạy trốn trong hoàng cung cao ly cao ly vương ngồi yên lặng các đại thần hai bên thì run rẩy hoàng sợ nhìn đám hải tặc tràn vào hoàng cung đám giặc oa các người không sợ trời phạt sao cao ly vương quát trời phạt ha ha ha nếu thực sự có vậy nên phạt người mới đúng Người nói phải không? Hoàng đế bệ hạ tôn kính. Thổ trần danh phá cười lớn. Đám giặc oa các người, trước giờ làm nhiều việc ác, tàn sát dân lành. Sớm có một ngày, quân triều đại lương sẽ diệt trừ các người. Đại lương, nói thật cho người biết, thuyền của ta là do đại lương cấp. Đám người trung nguyên đó chỉ cần đưa tiền, cái gì cũng ra bán. Một đất nước như này cũng đòi làm đối thủ của phù táng. Hiện giờ quy xuống van xin, ta sẽ tha cho người một mạng. Cao Ly Vương cười lạnh. Mặc dù Cao Ly nhỏ bé, nhưng tuyệt đối không tham sống sợ chết, thua chân nổi nóng. "Vậy ư?" Sau đó, hắn ta nói với những đại thần xung quanh, "Các ngươi có sợ chết không?" Một vị đại thần quỳ xuống. "Ta không muốn chết, tướng quân tha mạng." Một người lại một người nữa, hầu như tất cả các đại thần đều sợ hãi quỳ xuống, Cao Ly Vương phẫn nộ quát, "Đám người không có cốt cách các ngươi." thổ trần danh phá bật cười ha ha vùng đào nói cốt cách thì tốt đấy tức là đám cao ly các ngươi không có sau khi chiếm lĩnh hoàng cung cao ly quốc gia hữu danh vô thực này đã hoàn toàn rơi vào tay thổ trần danh phá thổ trần tướng quân giờ ngài đã chiếm được tân la khi nào chúng ta nam hạ diệt trừ tàn dư quân đội cao ly một nguyên sĩ nhất làng hỏi thổ trần danh phá kinh ngạc nhìn hắn ta nói Bồn nguyên các hạ, ta nghĩ ngài hiểu lầm rồi. Ta hứa giao vùng đất phía nam gia nguyên cho ngài, chứ không hề nói sẽ giúp ngài chiếm nó. Cái gì? Ngài? Thổ Trần Danh Phá, ngài lừa ta đúng không? Bồn Nguyên phẫn nộ nói. Thổ Trần Danh Phá mỉm cười. Có thể nhờ ngài vùng đó đã là ân điển lớn nhất của Đức xuyên tướng quân. Không lẽ ngài muốn đối đầu với gia tộc Đức xuyên? Bồn Nguyên sĩ nhất làng sững người. Gia tộc Đức Xuyên là tổ chức mán liêu lớn nhất đất nước phủ tang gần như thống lĩnh cả phủ tang không ai trên đất nước đó dám bất kính với họ. Ý ngài là gì? Không lẽ ngài đã đầu quân cho Đức Xuyên tướng quân? Thủ trần danh phá đáp. Đúng vậy, chiếm lĩnh cao ly lần này chính là mệnh lệnh của Đức Xuyên tướng quân, chuẩn bị cho cuộc tấn công Trung Nguyên. Ngài nên cảm tạ sự tin tưởng của Đức Xuyên tướng quân mới phải, nếu ngài có thể tự chiếm được phía Nam. Ta tin tướng quân sẽ vô cùng coi trọng ngài đó. Bồn nguyên sĩ nhất làng nghiền rằng, nói. Được, coi như ngài giỏi, ta sẽ tự chiếm phía nam, tự mình dâng nó lên Đức Xuyên tướng quân. Thổ chân danh phá nhìn bồn nguyên, phá lên cười. Con trai của một kỵ nữ, cũng muốn thể hiện bản thân trước Đức Xuyên tướng quân, đúng là nực cười. Bồn nguyên sĩ nhất làng chợt hiểu ra, hắn ta là một kẻ bị người khác xem thường nhưng nếu có thể bám vào cây đại thụ đức xuyên tường quân vậy sẽ có cơ hội truyền lệnh cho thuyền chiến quay về đào thỏ con chờ tất cả người của chúng ta đến đây Bồn nguyên hét lên trên khai sơn đã ở trên đào thỏ con hơn tuần bắt đầu mất hết kiên nhẫn chết tiệt muội nói tại sao đám hải tặc này mãi không quay lại hải nương mềm cười đáp đây là biển lớn có lúc sẽ sai lệch tuyến đường mất thêm vài ngày cũng là chuyện thường tình đuổi nhiên một binh sĩ chạy vào trình tướng quân thuyền buồm phát ra tín hiệu rồi trình khai sơn lập tức đứng dậy mẹ nó quay về rồi thông báo thuyền chiến chuẩn bị sẵn sàng nhận được tín hiệu lập tức xông lên cho ta ba bốn trăm chiếc thuyền hải tặc đang tấp vào bờ doanh nhanh đã tiến gần cảng hàng trăm chiếc thuyền xếp thành hàng dài đột nhiên một tiếng động chói tai vang lên chỉ thấy pháo hoa nổ rộ trên không trung ngay lập tức thuyền chiến hắc kỳ quân sông tới trương khai sơn đứng ở phía xa quan sát không đúng sao ít người như vậy đám hải tặc trên thuyền giờ mới nhận ra có gì đó không đúng khi chúng chuẩn bị bỏ chạy hàng loạt binh sĩ hắc kỳ quân từ bờ biển đã lao tới toàn bộ thuyền chưa kịp chạy liền bị chiếm lĩnh những thuyền kịp khởi động đều đã bị hỏa pháo tấn công trương khai sơn lập tức hét lớn đừng bắn nữa đừng bắn nữa mau hạ lệnh đây đều là thuyền trống đừng làm hỏng hết thuyền của ta chiếc thuyền chiến khổng lồ của Hắc Kỳ Quân Đã chặn đứng những thuyền hải tặc tại cảng Ha ha ha Phát tải rồi Ba bốn trăm chiếc thuyền Thằng cháu buồn nguyên này Đánh chết chắc cũng không ngờ hang ổ bị chiếm Trình Khai Sơn bật cười lớn Hải nương vô cùng kích động Nói Có chỗ thuyền này Chúng ta có thể chiêu mộ thêm nhiều người gia nhập hải quân Quá tốt rồi Trình Khai Sơn hỏi lại Đã hỏi ra tình hình chưa Bắt được vài tên biết tiếng Trung Nguyên Hòa ra bộ nguyên sĩ nhất làng đi đánh chiếm cao ly Những thuyền này quay lại tập hợp nhân mã Hải nương đáp Nước cao ly Không hiểu nổi Có điều hắn ta mất những thuyền này Đây là việc có lợi với đông hà chúng ta Vậy chúng ta có tiếp tục truy kích bộ nguyên không? Hải nương hỏi Trình khai sơn suy nghĩ một hồi rồi đáp truy Lần này cho hắn ta nếm trải mùi vị Bị người khác truy kích truyền lệnh xuống dưới Cho toàn bộ binh sĩ lên thuyền hải tặc vừa cướp Mang theo hỏa pháo và thuyền chiến đi cùng, tốc tiến cao ly. Bồn Nguyên đã lưu lại nhà trọ gần biển mấy ngày trời, đang ngồi uống rượu, mơ về ngày hóa rồng trong tương lai. Mẫu thân hắn ta là một kỵ nữ, đó là nỗi ô nhục lớn nhất của hắn ta. Vì nguyên do này, hắn ta đã từng giết các bạn học dám cười nhạo mình, bỏ ra biển làm hài tặc. Từ một thiếu niên nhỏ bé, từng bước đi tới ngày hôm nay. Bồn Nguyên các hạ, đã có thuyền chiến từ phía xa tiên đến có lẽ là thuyền của chúng ta một binh sĩ phụ trách truyền lệnh nói lớn mặt nước biển chuyển động dữ dội ha ha ha không biết có đem nữ nhân tới không quanh đây không bắt được ai ta bước bối chết rồi đây này khi thuyền chiến ngày càng gần bồn nguyên đứng dậy nhìn những hải tặc hớn hở trước mắt trong lòng chợt nảy sinh một cảm giác kỳ lạ đúng vào lúc này thuyền chiến phía trước đột nhiên tách ra hai phía vô số thuyền mà chúng không hề quen biết xuất hiện Tất cả đám hải tặc chết lặng Chuyện gì thế này? Chỉ thấy đổi nhiên có tiếng hùa lớn Ba chiếc lá Là băng triều Nam Là băng triều Nam Khi câu nói này vừa vang lên Vô số hòa pháo cũng được phóng ra Bờ biển hoàng vắng không chỗ để núp Đám hải tặc đang tụ tập Lập tức bị nổ bành sát Mắt buồn nguyên sĩ nhất làng đò cả lên Lớn tiếng hét Tàu chiến của ta đâu? Tàu chiến của chúng ta đâu? nhưng không ai để ý đến hắn ta. Lúc thấy bảy tám chiếc tàu chiến cực lớn xuất hiện ở đằng xa, đầu óc bùn nguyên sĩ nhất làng trống rỗng, quỳ xuống dưới đất. Sau mấy đợt pháo kích, người chết và người bị thương la liệt khắp bãi biển. Lúc này, trên tàu hải tặc gần sát bờ biển lại xuất hiện rất nhiều binh sĩ mặc áo giáp màu đen bắt đầu truy đuổi theo cướp biển đang chạy trốn khắp nơi. Bồn nguyên các hạ, chạy mau đi! Một hải tặc hét lên. Không. Ta không đi đâu cả Không có tàu chiến Chúng ta không còn gì cả Ai cũng không thể cướp tàu chiến của ta đi mất À Bộ nguyên sĩ nhất làng điên cuồng hét lên Mà đáp lại hắn ta Chỉ là một đợt pháo nổ rực trời Các cuộc chiến kéo dài chưa đến bốn canh giờ Sau khi một số lượng lớn cướp biển Bị tàn sạch trình khai sơn ra lệnh rút lui Sao không truy đuổi tiếp nữa Hải nương hỏi Giờ việc chúng ta phải làm là bảo vệ thất hoàng tử và đông hải còn nước cao ly thì chúng ta mặc kệ đi bây giờ nước cao ly đã bị hải tặc chiếm đóng chúng ta không thể đột nhiên xông vào bộ nguyên sĩ nhất làng đã chết chúng ta xem như đã hoàn thành nhiệm vụ còn việc ở đây cứ đợi thất hoàng tử đến quyết định trình khai sơn nói hải nương nhìn trình khai sơn thâm gật đầu sau khi lãnh thiên minh ở phủ Thành châu nhận được chiến báo của trình khai sơn thì không khỏi lớn tiếng nói tốt lắm Xem ra, cái tên nhìn thô to trình khai sơ này vẫn có tài trong hai chuyến đấy chứ. Phụ nữ được giải cứu về đều đã đưa đến Phủ Thanh Châu. Người ở khu vực Đông Hải ai về nhà nấy đoàn tụ với gia đình. Người ở Đại Lương thì cũng đã gửi công thư. Chỉ đợi Đại Lương cử người đến đón. Còn người cao ly thì không còn cách nào khác. Chỉ đành ở lại, không còn nhà nữa thì về làm gì. Hàng chục nghìn người tộc hồng màu trên thảo nguyên biên giới phía Bắc của Bắc Lương đang đổ số đến khu vực núi Tuyết Long. Lần này sẽ không có sai sót nữa chứ. Một người đàn ông gầy trong một bộ đồ lộng lẫy hỏi người bên cạnh. Thần Vương yên tâm, bọn ta đã lên kế hoạch này rất lâu rồi. Chỉ cần chúng ta giết được lãnh liệt vương của Bắc Lương giúp họ, thì núi Tuyết Long là quà tặng cho chúng ta. Người bên cạnh đáp. Vậy thì tốt, nếu có xảy ra sai sót, thì nữ vương bệ hạ sẽ không tha cho chúng ta người đàn ông gầy trầm giọng nói trong đại doanh của liên quân bắc lương lãnh Lệ vương người đàn ông đích thân dẫn dắt đội quân trong mỗi trận chiến lúc này đang xem bản đồ dụ long người nói xem có phải tộc hồng mao này lại chạy đến núi tuyết long không lãnh Lệ vương hỏi chắc là thế ngoài mò than ở núi tuyết long là thứ hấp dẫn họ thì còn có gì có thể khiến họ ra trận vùng đất của tộc hồng mao đóng băng quanh năm mò than này là núi vàng núi bạc với họ Dụ lòng đáp. Ờ, đầu động đại quân thế nào rồi? Lãnh lửa Vương hỏi tiếp. Đại Vương yên tâm. Ta đã truyền lệnh đến các quân đoàn rồi. Tin chắc đại quân sẽ tập kết lại nhanh thôi. Dụ lòng nói. Thời tiết hôm nay khá tốt. Lãnh thiên minh đang tắm cho gấu đại gấu nhị trong quân doanh. Từ sau lần mộ nhớ tuyết nói trước đó, Lãnh thiên minh đã đem tuyết sơn hổ về trong quân doanh. Lúc rảnh rỗi có thể chơi đùa với các chiến sĩ. Cũng may các chiến sĩ của Hắc Kỳ Quân đã quen với điều này. Mặc dù tuyết sơn hổ không được để người ngoài động vào, nhưng lại chưa từng làm người khác bị thương. Lúc này lãnh hàn chạy vào, chưa đến nơi đã gào lên. Thất hoàng tử, không hay rồi. Lãnh thiền mình nhìn lãnh hàn, nói. Cái gì? Người qua đây nói. Lãnh hàn nói. Ta không dám, tuyết sơn hổ đáng sợ lắm, người qua đây đi. Lãnh thiền mình khẽ cười rồi đi qua đó nói. Chuyện gì? Nhìn ngươi gấp gáp như thế. Lãnh Hàn nói. hiền Vũ Ngọc Nhi đến rồi. Gì cơ? Nàng ấy đến làm gì? Lãnh Thiên Minh ngạc nhiên nói. Nói là đến nói những người phụ nữ bị cướp biển bắt đi. Còn muốn gặp cảm ơn ngươi. Lãnh Hàn nói. Chuyện này còn cần công chúa đích thân đến sao? Đại lương... Không sao rồi. Thế người vội cái gì? Lãnh Hàn căng thẳng nói. Nàng... Nàng ấy đến là đến nhà người Có lẽ giờ đang nói chuyện với hai vị phu nhân Hả Nàng ấy muốn làm gì Lãnh thiền mình cưỡi lên người tuyết sơn hồ Nhanh chóng quay về vương phủ Thế mà lại nhìn thấy thích kinh phòng ở trước cửa Thích kinh phòng thấy lãnh thiền mình Thế mà lại cưỡi hủ cũng giật mình Thích tường quân Sao người cũng đến đây Lãnh thiền mình hỏi Thích kinh phòng nói Phục lệnh của hoàng thượng ta Bảo vệ an toàn của công chúa nói là thế nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm tuyết sơn hồ bên cạnh lãnh thiên minh cười nói thích tướng quân đừng sợ đều là người của mình người của mình thích kinh phong cũng từng nghe nói thất hoàng tử của bắc lương có thể cưỡi bạch hồ nhưng hắn ta không tin hôm nay tận mắt nhìn thấy quả thật là khiếp sợ thật lãnh thiên minh đi vào vương phủ đi đến đại sảnh thì thấy một cảnh tượng rất thần kỳ mộ nhiều tuyết và tiểu làn đang ngồi đó bất động nhìn hiền vũ ngọc nhi mà hiền vũ ngọc nhi nhìn cái này quan sát cái kia chạy qua chạy lại cứ như đang ở nhà của mình khụ cụ lãnh thiên minh khẽ ho hai tiếng thiên minh cá cá về rồi hiền vũ ngọc nhi mừng giữ chạy đến cao cánh tay lãnh thiên minh mà mộ nhiều tuyết và tiểu làn lại nhìn hắn chằm chằm ờ thì sao lại đến đây lãnh thiên minh ngượng ngùng nói Chẳng phải ca vết thư, nói cứu được hàng trăm người phụ nữ của đại lương, muốn bọn ta đến đón sao? Hiền Vũ Ngọc Nhì nói. Tất nhiên không cần, thế nên muội tốn hết công sức mới thuyết phục được phụ hoàng, đồng ý cho muội đến đây. Ta có vui không? Hiền Vũ Ngọc Nhì nói. Vui vẻ, vui mà. Lãnh thiền mình vừa nhìn mội như tuyết và tiểu lan vừa nói. Vừa rồi gặp hai tỷ tỷ, chúng ta nói chuyện rất vui vẻ. Hiền Vũ Ngọc Nhì nói. Lãnh thiền mình cảm thấy... Trên trán sắp diện đầy mồ hôi lạnh rồi. Vui vẻ. Hai người không nói câu nào mà bảo là vui vẻ sao? Vậy là tốt rồi. Vậy ta dẫn công chúa đi tiếp nhận những cô gái kia. Các vị có thể cho về sớm chút. hiền vũ Ngọc Nhi cười nói. Đi xa như vậy đầy đến đây. Lại đi thì chán chết. Ta định ở lại mấy ngày rồi đi. Lạnh thiên mình hoàn toàn không còn lời gì để nói. Đến thời gian ăn cơm tối. Cuối cùng, hiền vũ Ngọc Nhi đã rời khỏi vương phủ trở về dịch quán nghỉ ngơi lãnh thiên minh ngồi trước bàn cơm cười ha ha nhìn Mộ nhiều tuyết và tiêu lan hỡi ca nàng có thể nghe ta giải thích được không Mộ nhiều tuyết cười nói chàng không cần giải thích với chúng ta đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường huống chi còn là một công chúa xinh đẹp như vậy tiêu lan cũng nói đúng vậy chỉ cần thất hoàng tử yêu thích chúng ta sẽ không phản đối lãnh thiên minh cưỡng cười nói Chúng ta quen biết cũng chỉ là trùng hợp. Nếu như các nàng không tin, ngày mai ta gọi Lãnh Hàn đến, hắn ta có thể chứng minh. Mội như tuyết cười nói. Là chàng nghĩ nhiều rồi. Lãnh Hàn đã nói cho chúng ta biết. Ta có thể nhìn ra, công chúa này rất thích chàng. Còn chàng, chàng cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Tiểu làn cũng đột nhiên cười nói. Nhưng mà nói thật, công chúa này quả thật rất đáng yêu. Ta cũng rất muốn làm bạn với nàng ấy. Lãnh thiên mình thầm nghĩ. Chẳng lẽ con gái cổ đại đều rộng rãi như vậy sao? Vậy, vậy đêm nay ta đi đâu nghỉ ngơi? Lạnh thiền mình cười nói Tiểu Lan mỉm cười Hôm nay ta không tiện Mội như tuyết chỉ vào bụng mình nói Ta thì càng không tiện rồi Buổi tối, Lạnh thiền mình chỉ có thể ngủ một mình ở khách phòng Khi đang nghiên cứu bước phát triển tiếp theo của Sơn Đông Tiểu Lan đẩy cửa đi vào Tiểu Lan, sao nàng lại đến đây? Lãnh thiên minh hỏi Tiểu Lan thẹn thùng nói Mộ tỷ tỷ bảo ta đến ở cùng chàng Lãnh thiên minh ôm Tiểu Lan lại nói Nàng đó Có mộ tỷ tỷ rồi thì không nghe lời ta nữa Tiểu Lan cười nói Nào có Bây giờ ta sống vô cùng thoải mái Còn nhớ khi chúng ta còn bé Khó khăn như vậy Chẳng phải đều có thể vượt qua rồi sao Mộ tỷ tỷ dặn ta nói với chàng Nếu như chàng thật sự yêu thích công chúa kia Chúng ta sẽ không phản đối. Lãnh Thiên mình ôm chặt lấy Tiểu Lan, vừa cười vừa nói. Tiểu Lan, kể chuyện khi con bé của chúng ta đi, ta không còn nhớ gì rồi. Ngày hôm sau, lãnh Thiên mình thức dậy rất muộn, mãi đến giữa trưa mới tỉnh. Sau khi tỉnh dậy, cũng không thấy Tiểu Lan, mặc quần áo xong thì đi đến phòng bếp tìm một ít thức ăn. Nào, tỉ tỉ, đi lại thử món này đi. Món này tên là bánh lê hoa, cũng là điểm tâm nổi tiếng của đại lương chúng ta còn có bánh quế hoa bánh ngô viên khai tôm này nữa ta mang đến rất nhiều lãnh thuyền mình sững sờ thiên vũ ngọc nhi sau đó lại chuẩn đến giọng của mộ nhiều tuyết rất lợi hại nhiều món ngon như vậy nơi này của chúng ta đều không có đúng vậy đúng vậy ăn ngon lắm có thể dạy ta làm không là tiếng nói của tiểu lan thiên vũ ngọc nhi cười khúc khích thật ra ta cũng không biết làm nhưng mà nha hoàn của ta biết làm ta có thể để nhà hoàn dạy các tỷ được được lãnh thiên mình đi vào chỉ thấy trên bàn bày đủ các loại điểm tâm tiểu la nhìn thấy lãnh thiên mình vui vẻ nói lãnh ca ca chàng dậy rồi mau đến nếm thử ngon lắm mà hiên vũ ngọc nhì cũng rất đắc ý nhìn lãnh thiên mình lãnh thiên mình nói ừm những cô nương kia vẫn đang chờ đẹp về nhà đấy công chúa không mau dẫn các nàng trở về đi Nhân vũ ngọc nhì suy nghĩ một lát rồi nói. Đúng vậy, các nàng bị đám cướp biển đáng chết bắt đi. Chắc chắn bây giờ rất muốn mau chóng về nhà, vì vậy không thể chậm trễ. Lạnh Thiên Minh cười gật đầu. Thật ra cũng không phải hắn muốn đuổi nàng đi, chỉ là trong lòng cảm thấy loại quan hệ này hơi khó nói. Nào ngờ, nhân vũ ngọc nhì lại bảo. Vì vậy, sáng sớm hôm nay ta đã phân phó bọn họ đưa các cô nương về nhà trước rồi. Ồ, vậy công chúa thì sao thích tướng quân đang ở đây hắn ta sẽ đưa ta trở về người không cần lo lắng hiền vũ ngọc nhì cười nói trong một tiểu lầu của phương thành đại lương nhị hoàng tử đại lương hiền vũ hồng đang buồn bà uống rượu ở nơi này đột nhiên quăng mạnh cai chen xuống đất măng to mẹ nó phụ hoàng đúng là càng già càng hồ đồ vậy mà muốn truyền lại hoàng vị cho một đứa con gái đấy chẳng phải muốn người trong thiên hạ chê cười hay sao một tên qua lại đứng bên cạnh nói nhị hoàng tử cẩn thận lời nói trước mắt mọi chuyện đều chưa định đoạt vẫn có thể cứu vãn được chỉ cần ngài có biểu hiện tốt một chút ta tin tưởng hoàng thượng vẫn hy vọng chọn ra được một người kế vị trong các hoàng tử hiền vũ hồng hùng giữ nói cho dù như vậy không phải vẫn còn hiền vũ quyết ở đó sao y vào mình là đại ca ngày ngày đều trưng ra vẻ mặt thối đó lúc nào cũng muốn hạ thấp ta thật đáng giận Người bên cạnh vội vàng nói Vì vậy, ngài càng phải thể hiện tốt hơn Dù sao quyết định người thừa kế hoàng vị Là hoàng đế hiền vũ Trong quân doanh phủ thanh châu Thích kinh phong đi đến quân doanh Của lãnh thiền mình Thất hoàng tử, chỉ từng nghe nói Ngài thành lập một đội hắc kỳ quân Lại không biết kỷ luật trong hắc kỳ quân này Nghiêm khắc đến vậy Quân đội đại lương chúng ta cũng khó có thể làm được Chẳng trách thất hoàng tử Có thể phát triển đến mức này trong hai năm ngắn ngủi Thích Kinh Phong nói ra, lãnh thiên minh cởi nói. Thích Tướng Quân quá khen rồi, thiên minh cũng chỉ làm cho trẻ con mà thôi, sao có thể so sánh với trăm vạn binh hùng tướng mạnh của đại lương chứ? Thích Kinh Phong cũng cởi lớn. Ha ha ha, Thất Hoàng Tử quả nhiên khác với người thường. Khó trách, Hoàng đế Hiền Vũ của chúng ta vô cùng coi trọng người, chỉ là không biết bây giờ Thất Hoàng Tử là tự xưng vương hay vẫn chịu quản lý của triều đình Bắc Lương lãnh thiền mình nghe ra hàm ý trong lời nói của thích kinh phong cười nói ta đã là thất hoàng tử của bắc lương tất nhiên nhận lệnh của vương triều bắc lương rồi thích kinh phong cười nói nghe nói đến bây giờ lãnh luyện vương vẫn chưa công bố người thừa kế vốn dĩ nhị hoàng tử và tam hoàng tử có hy vọng lớn nhất thì gần đây đều không được lãnh luyện vương yêu thích xem ra hoàng thất bắc lương các người gặp phải vấn đề giống như đại lương chúng ta rồi